các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lão kinh hãi ngã người xuống rồi ngượt lùi lại phía bậc cửa. Thằng bé đứng nhìn lão mấy giây rồi lầm lũi đi nhanh về phía bể nước mưa sau nhà. Chân của nó không chạm đất. Chứng kiến cảnh tượng quỷ dị đó, lão á khẩu, hai mắt lặc thần và ngất liễm ngay. Lão ứ ớ ngồi bật dậy co ro trong góc giường, xung quanh là năm sáu đứa gia nhân thân cận. Giả ngất trên mồm nói nhìn Lật Tân Công. Con đang nằm thì nghe tiếng ông rú ông ngoài sân. Con chạy đến nơi thì thấy ông ngất liệm. Tưởng ông trúng gió cho nên là con mới cóng ông về nhà. Lão hoàng hồn quay sang nhìn chị Diễn rồi bảo. Mày xuống nhà nấu trông cái nồi bổ kết hư vía cho ông. Còn cái thằng mồi mày chạy sang làng bên tìm bà với cậu về ngay cho ông nào. Đi nhanh lên, kéo hòng chuyện của ông. Thằng Ất ở lại đây với ông. Đám gia nhân thế lạ thì cũng chẳng dám hỏi hàn chống chị nhau ra hành sự. Lão và thằng Ấn thì đang ngồi trên nhà với ánh đuốc soi sáng cả căn nhà. Bất ngờ tiếng của chỉ Dĩn la lên thất thanh, làm cho lão giật mình kinh hãi. Bát trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Lão cùng với người ở chạy vội ra chỗ bệ nước mưa thì thấy chỉ Dĩn đang ngồi run rẩy ngoài người dĩ đất. Lão bực dọc quát, "Cái gì đây? Cái gì mà mày gào lên như thế hả?" Chị Diễn chỉ tay về bể nước rồi lắp bắp nói Ờ ông ơi, bà, bà Lão liền điên máu gắt lên Bà làm sao cái con này Thằng ất theo hướng tay chỉ của Diễn Thì leo vội lên mấy bậc thang dẫn lên miệng bể nước Dưới ánh trăng sáng vằng vật và Khá hãi hùng nhận ra Sắc của bà chủ và đứt con trai chết nổi trong đó từ bao giờ Lão thế lầm lạ cũng tiến lên ngó đầu vào Sáng của hai mẹ con nổi dập dình trong bể nước. Trên tay con trai của lão còn cầm vật tròn tròn phát ánh sáng xanh, mà gã nhận ra đó chính là viên ngọc năm nào. Gã đã móc ra từ miệng thây nơi huyệt mộ. Lão rú lên rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Cơn gia biến chỉ trong một ngày cùng lúc đổ xuống gia đình của bá hộ Nghiêm. Đám dân làng rồi chẳng ai ưa gì lão, nhưng chứng kiến cảnh tượng đó cũng chẳng ai cầm lòng được. Lúc hai cước quan tại trong khoảng sân rộng thênh thang, sân lặng đang lủng tục bày bàn ghế kẻ dựng dạp, thì lão nghiêm như người mất hồn. Lão cứ ngồi trơ mắt nhìn đám người họ nhau chuẩn bị đám tang vợ con của mình mà thở dài não ruột. Đang mien man trong đống suy nghĩ, thì bất chợt một đứa bé theo thầy bu của chúng qua phủ đám ma, đột nhiên tiến về bụi che đứng đó, làm gì chẳng ai hay. Một lúc sau thì đứa bé quay trở vào nhà, rồi kéo tay áo của lão, rồi đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ, và bảo là có người cho tiền nhờ nó đưa tận tay cho bá hộ Nghiêm. Lão Nghiêm thất khỏi đống suy nghĩ vô hồn, rồi run rẩy đưa tay mở hộp. Chỉ một giây thôi thì lão ứ ớ lăn đồng ra đất. Trong chiếc hộp gỗ nhỏ đó chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là con dao dùng để rạch miệng bà vợ quan án năm nào. Lão đau dựa vào trong buồng nằm thì toàn thân của lão run lên cầm cập. Liền sau đó thì lão nghe những tiếng động rất lạ vọng lên bên ngoài cửa sổ sắt giường của lão nằm. Lão đứng hồn thò đầu ra cửa thì nhận ra con gái của chị soạn là người làm bếp trong nhà đang ngồi cạnh ở cửa sổ từ lúc nào. Tay của con bé cầm kim buông sắt gõ mà tiếng vào thành bát. Cứ ba tiếng một lần đến vắng cả óc cả bé chừng tuổi con trai của lão tức là mới 3 4 tuổi. Mọi lần có bao giờ nó lui tới chỗ này đâu. Trời suốt đất khiến thế nào mà hôm nay lại mò ra đây để ngồi gọ bắt. Đã vậy nó còn nhìn lão cười nhằm nhở. Sơn Gian vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sanh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Sơn Gian lại cực kỳ kiêng rị khi ăn uống khua đũa va vỡ chén bát. Nha quỷ họ nghe tiếng đó thì càng đói, mà lại không được ăn, họ sẽ nổi tâm sân hận làng hết, rồi cổ họng lại đổi lửa, họ đau khổ vô phần. Gõ bát ba tiếng sắc gây thêm tổn hại cho ngã quỷ, vậy chính con người đó sắp bị tổn phước theo. Và lão nghiêm tin điều đó lắm. Theo thói thường con nẽ lão đắc chạy ra sau nhà mà đánh cho con bé một trận. Nhưng mà hôm nay lão thế ớn lạnh lắm. Lão lên tiếng mà gắt Con ra kia chơi cho ông nằm đi Đi mau đi Ông say cậu ớt đánh bây giờ Lạ thầy con bé Cách nhìn lão chơi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net